Chủ nhà là một người đàn bà cũng có tuổi bà, đang phôi củi ngoài sân. Bà mừng rỡ tiến vào, gật đầu chào và nói. Bà cho tôi hỏi thăm, tôi vừa từ Sài Gòn ra thăm con gái, mà cả hai vợ chồng nó không có nhà, không biết chúng nó đi đâu vắng lâu chưa Người đàn bà miền Nam dừng tay đáp. Ủa, anh rể bà là cậu học hay không? À, mới thấy cậu hồi sáng đây nè, chắc chạy ra phố chút xíu về liền ha. Bà cần gật đầu nói. À, à, cảm ơn bà à, Nếu thế thì tôi an tâm tôi chờ Cứ tưởng chúng nó đi đâu xa Thì tôi phải quay về Sài Gòn Bà hàng xóm nói Không, ngồi đây chơi chút xíu đi à, Chắc chút xíu nữa về liền á Bà cần cúi đầu nói Dạ, à, cảm ơn bà à, Để để tôi về bên nhà chờ hai cháu cũng được à. Dứt lời Bà quay ra cổng và phân vân Đặt ra hàng loạt câu hỏi Về sự xuất hiện của Trinh Trong giấc mơ vừa rồi Bà dừng chân một chút Rồi quay trở lại bà hàng xóm và hỏi thêm. À, thưa bà, tôi tôi hỏi cái này nó hơi tò mò. Nhưng mà sáng nay vân vân, sáng nay bà bà có thấy con Trinh con gái tôi hay là chồng nó không ạ?" Bà hàng xóm ngư ngác nhìn bà Cần, ngạc nhiên không hiểu tại sao bà lại hỏi kỹ như vậy. Bà buông thanh cổ xuống chân rồi nhíu mày đáp. "Ừm, hình như là cậu học có chạy không đa một mình." À, tôi còn nhớ cậu um, đổi cái nón giải xanh Đúng rồi màu xanh đi có một mình hả Chắc uh, con gái bà đi ra chợ Nghe nói uh, lúc này có buôn bán gì ngoài chợ mà Bà Cần đứng sơ rớ một lúc rồi tỉ mỉ hỏi thêm à, Thế uh, mấy hôm nay này bà thấy bên nhà các cháu nó, nó có cái chuyện gì nó nó lạ không ạ Bà hàng xóm chấu mắt nhìn bà Cần Làm bà vội phân trần thêm À, à, như là chẳng hạn như chúng nó có cãi, cãi nhau hay là, là cái gì không ạ? Người đàn bà lắc đầu. Không, không nghe, thấy gì hết trơn trõi à. Bà cần lưỡng lửa một chút rồi hỏi thêm một câu quan trọng. À, bà à, bà có nhớ cái lần chót đó, à, bà nhìn thấy hai vợ chồng đó là là ngày nào không ạ? À, à, à, khỏi cần hai vợ chồng nó cũng được, tôi chỉ hỏi à, con Trinh thôi, con... Con Trinh vợ thằng học á, Lần cuối cùng mà bà nhìn thấy nó Cách cách đây lâu chưa Bà hàng xóm bén nhạy đoán là có chuyện rắc rối Nhưng cái chuyện rắc rối Mà bà chỉ đủ sức nghĩ tới Là Trinh bỏ nhà ra đi Có thể là theo trai Và hôm nay bà cần xuống tìm Để hỏi cho ra lẽ Bà hàng xóm buông con dao Vớ cái nón quạt mồ hôi rồi đáp Àm tôi mới gặp cổ đi mà Chừng 2-3 bữa vậy đó hà Tôi thấy cô phơi quần áo ở sau nhà À bộ cô, cô, cô bỏ nhà đi rồi sao bà Bà cần ngắt lời Hai ba bữa rồi à, bà, bà, bà cố nhớ dùm tôi Hai bữa hay là ba bữa à? Bà hàng xóm thừa người một lúc rời đáp à, Bị nhớ cũng không rõ lắm Hình như là đâu ba bữa Mà sáng nay rõ ràng thấy cậu học đi con mình à Bà cần thất vọng nói cảm ơn Rồi lùi thổi quay về Chính đã mấy lần hiện về báo tin nàng đã chết ít lắm là hai ngày rồi như vậy thì phù hợp với lời nghe chuyện hot nhất tại đọc